Lời làm vợ, bên trong phòng bệnh cao cấp 908 dãy B, tòa nhà A, người đàn ông nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn toát xa ý lạnh, dọa mấy cô y tá, sợ tới mức không dám tới gần để truyền nước biển cho anh. Á Tư, cậu có thể có chút phối hợp được không? Bị bệnh thì phải tiêm thuốc, đây là lẽ thường cậu có hiểu không? liều chết chống đỡ chỉ khiến cậu nằm viện lâu hơn thôi, việc gì mà phải thế? Quan Hạo Lê tận tình khuyên nhủ. Đằng cận tư lạnh lùng liếc anh ta một cái. Sọng điệu kiên định Tôi không sao, tôi muốn xuất viện Cậu đừng ép buộc tôi phải kinh động đến bà nội Nếu bà cụ biết cậu vất vả Với công việc mà nằm viện hừ. Quan hạo lê thấy khuyên nhủ vô dụng Liền dứt khoát thay đổi phương thức Cậu tự biết hậu quả Đằng cận tư quét mắt Nhìn anh ta một cái, tràn đầy uy hiếp Nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường Gặp quỷ Anh mới không cần ở lại bệnh viện Khiến người ta chán ghét quan hạo lê tiến lên một bước định ngăn cản lại người này sao một chút cũng không tự biết chứ thân thể dù tốt cũng không thể trà đạp thành cái bộ dạng này được đang lúc hai người tranh chấp không xong cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra lương trên chân đầu đầy mồ hôi xuất hiện ngay cửa anh không nằm ở trên giường định đi đâu đây cô tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía đằng cận tư sắc mặt anh thoạt nhìn rất tái nhợt quả nhiên là bảo mẫu nam không có lửa cô Nhưng tình cảnh trước mắt là xảy ra chuyện gì Anh đang muốn rời khỏi bệnh viện sao Vốn cô không định dễ dàng Tha thứ cho anh như thế Nhưng vừa nhìn thấy anh Để cho bản thân tiểu thụy không chịu nổi như vậy Trong con mắt thâm thúy tối tăm Hiện lên đầy tiêm máu đỏ ửng Phía dưới mắt hiện lên từng vết xanh đen Sâu dài hơn trước Bây giờ trông anh như một ông chú chán trường Nhìn thấy khiến cho lòng cô ê ẩm Căn bản không có cách nào Tức giận với anh Người phụ nữ khi yêu sẽ trở nên mềm lòng nhất là trước mặt người đàn ông mình yêu. Nghe nói anh đổ bệnh bản năng của người mẹ ẩn giấu sâu trong đáy lòng cô liền phát ra không có cách nào ức chế. Trong lòng quan hạo lê lên lén thử phào nhẹ nhõm. A-di-đà-phật, vị cứu tinh tới quá đúng lúc rồi. Sắc mặt đằng cận tư lúng túng sao đột nhiên nai con lại xuất hiện ở đây vậy? Nhất định là nam cung hoặc cái miệng rộng trước bắt này nói ánh mắt không khỏi liếc qua quan hạo lê. Khụ, A Tư, đừng dở tính con nít ra đây. Người này mệt nhọc quá nhiều cộng thêm ăn uống không theo quy luật cùng với uống rượu không kiểm soát dẫn tới bệnh bao tử tái phát. Nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Về sau, khả năng tái phát sẽ thường xuyên hơn. Cứ như vậy mãi, chắc chắn thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Quan hạo Lê trịnh trọng nói thật ra là anh cố ý nói cho Lương Trân Trân nghe. Chữa trị sẽ tốt hơn sao? Lương Trân Trân cho mày hỏi lại Vừa nghe giống như rất nghiêm trọng, mặc dù bản thân cô không bị bệnh bao tử, nhưng bên người có quá nhiều người. Hơn nữa, trong tiểu thuyết cũng nói, có nhiều boss lớn bị bệnh bao tử, bởi vì bình thường bọn họ cực kỳ bận rộn. Cứ bận rộn một chút sẽ quên ăn cơm, thời gian lâu dài sẽ dễ dàng bị bệnh bao tử. Dĩ nhiên không thể chữa hết, bệnh bao tử cần cẩn thận điều dưỡng, không có cách nào trị tận gốc được. Quan hạo Lê trả lời, cô quả nhiên là tiểu bạch thỏ. Bệnh bao tử dĩ nhiên là không có cách nào chữa trị tận gốc. Không nghiêm trọng như vậy. Đằng cận tư không vui nhíu mày. Lê tử cũng quá cường điệu lên rồi. Quan hạo Lê sắp bị anh làm cho tức chết. Người này có đầu óc không vậy? EQ gần như bằng không. Đến lúc nào rồi mà còn cậy mạnh? Thỉnh thoảng người đàn ông tỏ ra yếu thế một chút cũng là cần thiết. Như vậy mới có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người có hiểu hay không? Anh nhanh chóng về rừng nằm xuống đi. Lớn như vậy rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân thật tốt Công việc quan trọng cũng không thể so sánh được với thân thể đâu Đường chân chân lập tức tiến lên kéo anh đi tới bên cạnh giường bệnh Vào lúc này cũng chỉ có cô có can đảm đó Nếu là người khác chỉ sợ đất sớm bị vứt ra ngoài Vũ mã phanh thây. Vẻ mặt đằng cận tư có chút không tự nhiên Mặt đen xì nhưng vẫn mặc cho nai con kéo mình đi tới bên cạnh giường Thật ra thì việc anh bị bệnh có liên quan rất lớn đến nai con Ngày đó sau khi tức giận rời nhà anh liền mượn công việc bận rộn để ngăn nỗi nhớ nhung cô trong đầu óc nhưng dù làm như thế nào cũng không thể áp chế nỗi nhớ nhung cô trong lòng mình. Quan hạo Lê ở một bên che miệng chật chật cảm thán Quả nhiên là một vật khắc một vật. Đi ra ngoài cả đi. Đằng cận thư muốn ở một mình cùng hai con không muốn bị quấy dày nhất là Lê Tử người đàn ông om sòm này nghe anh ta lại nhảy lâu như vậy Đầu anh cũng phình to mất rồi Bác sĩ quan Sắc mặt anh ấy dường như không được tốt cho lắm Có cần tiêm không Đường chân chân vểnh môi trợn mắt Liếc anh một cái Sau đó nhìn về phía quan hạo lê Quan hạo lê không tin Nhìn vào ánh mắt cảnh cáo của bạn tốt Đang quang tới Gật đầu nhiệt tình sắp xếp mọi chuyện Đương nhiên là cần Vào bệnh viện nào mà không cần tiêm với uống thuốc Chỉ có điều Anh có chút khó xử cau mày Chỉ có cái gì luôn chân chân vội vàng nói tiếp ôi có người không chịu phối hợp đấy quan hạo lê cảm thán một tiếng đang cận tư vừa định nói lại bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy đôi mắt to ngập nước nhìn anh chằm chằm không cho anh nói chuyện còn bản thân cô thì cười híp mắt nói với lê tử anh ấy nhất định sẽ phối hợp vậy thì tốt quá nước thuốc đã chuẩn bị đầy đủ hết chỉ đợi ra lệnh một tiếng thôi quan hạo lê tươi cười rạng sữa nói Ánh mắt bảo hai y tá đang sợ đến mức run lẩy bẩy Đứng trong góc, có thể làm việc Các cô đừng sợ Thật ra thì A Tư là người tốt Lương chân chân ôn tồn Tỏ sắc mặt vui vẻ Khi nói với hai y tá xinh đẹp Đang bị hù dọa không ít Không ngờ những lời này của cô Khiến cho toàn thân quan hạo Lê nổi da gà Thầm nghĩ Do cô chưa thấy vẻ mặt không có nhân tính của A Tư Thủ đoạn đẫm máu của anh Người bình thường không thể so sánh có thể so với Atula đó. So sánh với phản ứng mãnh liệt của anh ta, đằng cận tư vẫn bình tĩnh hơn nhiều, vẻ mặt cũng dần hiền hòa, rất phối hợp, nằm lên giường. Lúc này, cô y tá xinh đẹp mới run run rẩy rẩy đi đến, bắt đầu pha chế thuốc theo ghi chú trên tiêu chuẩn. Có lẽ vừa rồi sợ quá mức, cho tới bây giờ tay vẫn còn run, trong lòng than thở. Người đàn ông này hình như là lão đại xã hội đen, tính tình quá kinh khủng. Các cô đi ra ngoài, để tôi Quan hạo lê thật sự nhịn không nổi rồi Hai cô y tá này rèn luyện còn thiếu sót Trường hợp lớn vẫn chưa thấy nhiều Chỉ có chút bệnh nhỏ như vậy mà cũng run rẩy không ngừng Nếu thấy vết thương do đạn bắn Chắc ngất xỉu luôn à Hai cô y tá xinh đẹp nghe được câu này Nhanh chóng buông nước thuốc trong tay xuống Rồi trệ thật nhanh Mặc dù rất khó thấy được trai đẹp như vậy Nhưng mạng nhỏ thì vẫn quan trọng hơn Lương chân chân nhìn hai y tá nhỏ chạy trôi chết, trong lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ lúc đầu mình nhìn thấy A Tư cũng như vậy? Không, tuyệt đối không sợ đến mức như vậy. Tố chất tâm lý của cô tốt hơn so với các cô ấy. Sau khi tiêm xong, đang cận tư buồn ngủ rồi. Mấy ngày nay thời gian ngủ của anh tổng cộng chưa tới 6 giờ. Gần như thức trắng đêm không ngủ, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, tự coi mình thành người sắt dũng mãnh mất rồi. Thì thấy nài con xuất hiện tại phòng bệnh Trong lòng anh rất vui vẻ Cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của cô So với lời nói của người khác còn có tác dụng hơn Ngay cả lúc ngủ thiếp đi Vẫn còn nắm chặt tay cô Không chịu buông Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện một chút Quan hạo Lê dùng khẩu hình miệng nói Ừ Lương Trân Trân gật gật đầu Mặc dù có điểm không thích mồm mép của bác sĩ Quan Nhưng thật ra là người tốt Quan hệ vô cùng thân thiết với Hà Tư Giống như quan hệ giữa cô Cùng Zaini và Cát Gia vậy Trên ban công Quan hạo Lê hỏi thẳng Lại cãi nhau sao Lương chân chân không vui liếc mắt nhìn anh ta Cái gì gọi là lại cãi nhau Chẳng lẽ bọn họ thật sự hay ầm ĩ sao Rõ ràng đây là lần đầu tiên mà Mới là lần đầu tiên Lần đầu tiên Tôi nhớ trước kia có một lần Dường như chiến tranh lạnh nửa tháng Quan hạo Lê lười biếng tự người vào lan can tỏ thái độ đùa dưỡng lần trước vốn chưa có ầm ĩ có được không hả là anh ấy không để ý tới tôi khụ a tư này kỳ thật có vẻ ương bướng đã nhận định cái gì thì chắc chắn không chịu buông tay cũng không biết biểu đạt tình cảm như thế nào nói tóm lại chính là chất phác khô khan không thú vị bá chủ không nói đạo lý không hiểu tình thú đầy đủ tư tưởng chủ nghĩa đàn ông lương chân chân nghe được trực tiếp nhíu mày hiện tại cô rất hoài nghi có phải anh ta là bạn tốt của A Tư không sao có thể nói anh ấy đến mức không chịu nổi như vậy chất phác với khô khan, nghe giống như ngu ngốc vậy anh đang khen hay là chửi anh ấy vậy cô có chút không vui trong lòng quan hạo lê cười trộm chị dâu nhỏ cái này gọi là chiến thuật tâm lý cho nên tôi chê bai anh ấy chính là muốn quan sát xem phản ứng của chị như thế nào xem ra dự liệu của tôi không có sai chị đã yêu A Tư rồi Chẳng chị cũng đã nhìn ra A Tư luôn thích mềm không thích cứng Chỉ cần chị cùng với anh ấy nói chuyện thật tốt Nũng nịu nhõng nhẽo gì đó một chút Bảo đảm anh ấy không biết phải làm gì với chị Phụ nữ không phải am hiểu cái này sao Sau này gặp phải chuyện như vậy Bản thân chị đánh đo đúng mực một chút Bất cứ vấn đề gì Cũng có thể trao đổi thật tốt Đừng cứ mỗi lần náo loạn lại chiến tranh lạnh Lần một lần hai thì cũng thôi đi Nhiều quá hai người cũng chịu không nổi Mà cũng không cần thiết Lương chân chân im lặng, anh ta nói cái gì mà thoải mái, nũng nịu, nhõng nhẽo, cũng phải tùy trường hợp có được không? Đâu phải tình huống nào cũng có thể áp dụng, lại nói lần này bởi vì anh ấy không tin tưởng cô, cô nào còn tâm tình mà đi nũng nịu với nhõng nhẽo? Nũng nịu cũng cần xem trường hợp, chứ không phải lúc nào cũng áp dụng được, lại nói lần này là do anh ấy không tin tôi. Sau khi nói câu sau cùng, Lương chân chân cụp đầu xuống, vẻ mặt như đưa đám. Quan Hạo Lê đã nghe Nam Cung nói, nguyên nhân chủ yếu của sự việc lần này là do một người đàn ông tên là Diệp Thành Huân, là người anh trai trên danh nghĩa của Lương Trân Trân. Hơn nữa, chị ấy cũng từng thích anh ta, đoán chừng đây mới là điều A Tư để ý nhất. Ặc, nhiều khi lòng ghen tị của người đàn ông còn mãnh liệt hơn so với người phụ nữ, giống như phản ứng kịch liệt của A Tư vậy. Chỉ có thể nói một vấn đề, đó chính là anh ấy đang sợ hãi. Sợ hãi? Lương chân chân nghi ngờ hỏi Bởi vì quá mức quan tâm Cho nên sợ mất đi chị. Quan hạo lê nói từng câu từng chữ Thật ra thì A tư rất cô đơn Chỉ có điều phương thức thể hiện Có chút cực đoan Chứ anh ấy là người tốt đáy lòng Lương chân chân hơi rung động Kể từ sau khi biết hoàn cảnh sinh trưởng của anh Cô liền đau lòng thay cho anh Hiểu tính tình hiện tại của anh Cũng gắn bó mật thiết tới cuộc sống Khi còn thơ ấu có tránh khỏi bao dung cho anh nhiều hơn cho dù phong cách xử sự của anh có chút cực đoan cô cũng tha thứ rồi ôi tôi biết rõ anh ấy là người tốt tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể tin tưởng tôi mỗi người đều có quá khứ không phải sao nhưng quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ không thể đại biểu cho hiện tại và tương lai con người luôn phải nhìn về phía trước cô thử dài một hơi về vấn đề này hai người nên tâm sự một chút A tư cũng không phải người dã man không hiểu chuyện Đang nổi nóng cho nên anh ấy không thể khơi thông Chỉ khi nào anh ấy tỉnh táo lại Mới nên nói chuyện Hai người ở chung một chỗ Tin tưởng là tối thiểu Bất cứ vấn đề gì đều có biện pháp giải quyết Trong lòng có cỏ dại Nhất định phải nhổ tận gốc kịp thời Nếu không mọc rễ nảy mầm sẽ lưu lại tai họa ngầm Quan hạo lê nói chân thành Ừm, tôi biết rõ Cảm ơn anh Lương chân chân thành khẩn gật đầu chị dâu nhỏ tôi rất coi trọng hai người quan hạo lê lưu manh chớp chớp đôi mắt khôi phục lại dáng vẻ cả lơ phất phơ như trước gò má lương chân chân nhịn không được mà đỏ bừng lên trước kia còn cảm thấy sưng hô chị dâu nhỏ rất kỳ cục hôm nay nghe lại thấy lọt tai quan hạo lê giơ tay nhìn đồng hồ tôi có chút việc đi trước a tư giao cho chị đó ừm bà nội đã biết chưa chưa biết Chúng tôi đang tính lừa gạt bà cụ thì tốt hơn. Lương chân chân gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Chờ sau khi quan hạo Lê rời đi, cô liền vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Không nhịn được, muốn đưa tay lên vuốt chân mày đang nhíu chặt của anh. Tại sao khi ngủ, anh cũng không buông lỏng xuống chứ? Cô độc. Thật ra thì mỗi người đều là một hòn đảo hoang. Những lời này thật đúng. Cô ngồi bên mép giường, Ngón tay mảnh khảnh, khẽ xoa giữa hai chân mày của anh, dọc theo ngũ quan góc cạnh rõ ràng của anh chậm rãi xuống phía dưới, cũng không biết anh đang nghĩ gì, ngay cả trong lúc ngủ cũng nghiêm túc như vậy. Nai con Đột nhiên đằng cận tư nói mơ thành tiếng, đưa tay nắm lên bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve trên mặt anh, nắm chặt trong tay, đặt lên ngực anh. Lương chân chân cảm nhận được chỗ đó chuyển đến tiếng vang, thịt, thịt, thịt, gương mặt có chút nóng lên. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua trái tim cô, vẻn môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Người đàn ông khó tính vốn định đứng dậy rót ly nước uống, kết quả anh nắm tay cô thật chặt không buông. Ngay sau đó dùng tay khác chọc lên cánh tay anh, đơn thuần chỉ là đùa vui, nhưng không ngờ người nào đó đang ngủ đột nhiên mở mắt. Sao anh đột nhiên thức dậy vậy? Lương Chân Chân nói, người này sao nói tỉnh là liền tỉnh chứ? Đằng cận tư chỉ nhìn cô một cái, ngay sau đó nhắm chặt mắt lại, không có ý buông tay cô ra, giọng nói buồn bực. Anh cho rằng chỉ có mình anh. Chỉ một câu nói này, liền triệt để bắt lấy trái tim lương chân chân làm tù binh. Cô nổi giận bĩu môi, mặc kệ cho anh nắm thật chặt tay mình, bình tĩnh nhắm mắt lại. Nằm trên người anh, thật ra thì mấy ngày nay cô cũng ngủ không ngon, thường mất ngủ. Có thể là do thói quen, thật sự là một di chứng rất đáng sợ, khiến cho cô không có cách nào từ bỏ, dường như dần dần xâm nhập vào cuộc sống của cô. Lúc ăn cơm tối, có người bưng cháo đã được nấu kỹ vào để trên bàn, rồi lui ra ngoài để lại gian phòng cho hai người. Lương chân chân bưng cháo lên đưa cho người đàn ông nào đó ngồi ở trên giường. Bác sĩ nói rồi, bây giờ anh chỉ thích hợp ăn thức ăn thanh đạm, bảo dưỡng dạ dày. Đang cận tư nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn qua chén cháo trắng đó, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Cả người anh mềm nhũn rồi Em đút cho anh ăn Lương chân chân hít vào một hơi tật sâu Được rồi Người ngã bệnh là người lớn nhất Cô thừa nhận Không phải bón cơm sao Trước kia không phải cô chưa từng bón Chuyện nhỏ mà thôi Được Cô mỉm cười bưng chén cháo trắng trên bàn lên Múc một muỗng nhỏ Nhẹ nhàng thổi Đưa đến bên miệng anh Cuối cùng đang cận thư ăn được vài miếng Liền không chịu ăn nữa Há miệng ra nào Còn có nửa chén ăn không ngon, miệng đắng. Bây giờ anh là bệnh nhân, phải nghe lời, ăn nhanh một chút. Lương chân chân lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn không vui mừng lắm mà nói, anh đúng là tự xem bản thân mình là người sắp rồi, đã té xỉu đến mức nhập viện, còn không chịu ăn cơm cho tốt. Quá khó ăn, muốn ăn đồ anh em làm. Đang cẩn tư bĩu môi, kiên quyết không ăn, bản thân anh cũng khá kén ăn, đối với cháo trắng không có mùi vị gì này, luôn không có cảm giác. Nhìn cũng không có khẩu vị Anh Lương chân chân tức giận Có suy nghĩ muốn cầm chén ném lên người anh Là đại thiếu gia sống trong nhung lụa Quá kén ăn rồi Hay là muốn dày vò cô đây Đằng cận tư không có hành động gì Bày ra bộ dáng Nếu em không làm thì anh không ăn Hai người cứ giằng co như vậy một hồi Cuối cùng vẫn là Lương chân chân thỏa hiệp Hi hà hi hục đi vào phòng bếp bên cạnh Khiến cho cô thán phục Chính là trong bếp lại có thể có đầy đủ đồ dùng dụng cụ chỉ không có gạo cùng nguyên liệu nấu ăn cho nên không có cách nào xoay người đi ra ngoài buông tay không có nguyên liệu nấu ăn anh bảo nam cung đi mua a tư ngày mai em làm cho anh ăn có được không tối nay anh ăn cái này đi chờ nam cung mua được nguyên liệu về nấu cháo thì muộn mất rồi đối với dạ dày đói lâu không tốt đâu lương chân chân lôi kéo cánh tay anh nũng nịu nói đôi mắt mọng nước giống như một vũng nước xuân Lông mi dày như cánh bướm nhấp nháy Làm nũng mười phần Được Đang cận tư có chút không chịu nổi Nay con đang cố làm nũng, Hầu kết lên xuống hai lần Cánh tay dài vươn ra Ôm lấy cô vào trong ngực Xong nói khàn khàn Bây giờ anh muốn ăn em "Hử, anh ăn vạ Vừa rồi còn nói không có hơi sức Gạt người Lương chân chân nằm trong ngực của anh Bất mãn kháng nghị Đó là lúc ăn cháo Một người đàn ông nào đó mặt không đổi, hơi thở không gấp nói, cuốn người chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của người trong ngực, hôn hít như đói như khát, giống như coi cô là món điểm tâm ngọt của mình, dùng sức hôn đến mãnh liệt, mạnh mẽ, mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cường thế bá đạo, mà không mất đi dịu dàng, triển miên. Ừ. Lương Trần Trần cảm giác mình sắp không thở được nữa, đồ lừa gạt dối trá này, còn nói mình không có hơi sức, rõ ràng là gạt người sau khi hôn hít triền miên hai người đều có chút thở hồng hộc nhất là lương chân chân cả người đã dính lên người đằng cận tư giống như bị sút khô dưỡng khí vậy đưa tay nhéo lên hông người đàn ông nào đó một cái hơi thở không đều sẵn sọng bại hoại đột nhiên một tiếng vang không hợp thời ục ục vang lên xuất hiện giữa hai người lương chân chân ngẩn người ra một chút liền hiểu được âm thanh phát ra từ đâu nắm lấy vạt áo người đàn ông nào đó cười ha ha Chán đang cận tư che kín gần xanh Cái bụng đáng chết Sớm không kêu muộn không kêu Cố tình vang lên vào đúng lúc này Quả thực là mất hết mặt mũi rồi Hơn nữa người phụ nữ trong ngực Còn cười lên tiếng ngông cuồng như vậy Khiến cho anh rất xấu hổ Ác thanh ác khí nói Không được cười Cứ muốn cười Ai bảo anh không chịu ngoan ngoãn ăn cơm Bây giờ biết đói bụng rồi đấy Hừ. Lương chân chân nhếch hàm Thở phì phì nói khẽ Không biết từ khi nào cô vốn không sợ sự uy hi hiếp của anh hoàn toàn không để ý dòng điệu tàn nhẫn của anh thậm chí còn có thể tranh cãi vài câu em không làm cơm cho anh ăn trong đôi mắt đen của đằng cận tư lộ ra một chút uất ức lương chân chân chỉ nửa chén cháo trên bàn nói ai nói rõ ràng còn để ở trên bàn là tại anh không ăn đấy chứ đó là cháo không phải cơm một người đàn ông nào đó bình tĩnh sửa lại cho đúng từ gọi chung là cơm không được nghiền ngẫm đúng từng chữ một cho em không được để tâm vào những chuyện vụn vặt ăn nốt chỗ còn lại đi đói bụng thì uống nước lương chân chân nghiêm mặt hung hãn nói thật là quá đáng cho anh một chút màu sắc liền muốn mở phường nhuộm rồi tuy nói đàn ông sinh bệnh thì phải dỗ dành muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc nhưng cũng không thể quá nuông chiều được đây là lần đầu tiên đang cận thư thấy bộ dạng hung hãn như vậy của nai con chẳng những không tức giận Ngược lại, còn thấy có một thể nghiệm mới lạ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện hùng dữ với anh như vậy. Rất tốt. Anh rất thích nai con như vậy. Hoạt bát có sức sống. Rất chân thật. Anh là bệnh nhân. Trong giọng nói của anh nghe không ra chút mất hứng nào. Bệnh nhân thì càng phải nghe lời. Đâu có bệnh nhân nào không chịu phối hợp như anh. Cương chân chân liếc anh một cái. Bụng rất đói sau một đêm dài như vậy. Bệnh tình của anh sẽ tăng thêm Đến lúc đó chỉ sợ Anh vô sỉ Tiếp tục giả vờ đáng thương lương chân chân oán hận trừng mắt liếc anh một cái Sau đó bưng nửa chén cháo trên bàn lên Đưa đến bên miệng anh Tự mình ăn đang cận tư rất sảng khoái Nhận chén cháo uống một hơi cạn sạch Sau khi uống xong Lại thốt ra ba chữ Uống không no Sau đó một tay đè bụng xa vẻ rất không thoải mái Mồ hôi đổ như thác Lương chân chân hoàn toàn phục rồi Hít vào một hơi thật sâu Nhịn, tiếp tục nhịn Không thể ngược đãi người bị bệnh Ngay sau đó nhếch môi, cười yếu ớt Anh nằm xuống trước đi Em đi siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu Cứ để cho Nam Cung đi mua Anh ta không biết em cần mua những thứ gì Cứ để tự em đi thì tốt hơn Nói xong Lương chân chân liền đẩy cửa đi ra ngoài Vừa vào thang máy Liền nhìn thấy một người quen Người đó cũng không ngờ gặp được cô ở đây không khỏi kinh ngạc nheo chân mày em bị bệnh không phải vậy còn anh đến thăm bạn sao lương chân chân lắc lắc đầu ôn tồn hỏi cô không ngờ ở bệnh viện cũng có thể gặp quý phạm tây thế giới đột nhiên trở nên thật nhỏ bé à là cha tôi bị bệnh nhập viện rồi giọng nói của quý phạm tây có chút thương cảm giữa hai chân mày cũng có thêm một chút u sầu nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng Lương chân chân sáng tỏ, con cái mong muốn nhất chính là cha mẹ khỏe mạnh, những thứ khác không yêu cầu gì, chỉ mong khỏe mạnh mà thôi. Rất xin lỗi, tôi không biết là bác trai, bác đã khá hơn chưa? Ừ, tốt hơn nhiều, đoán chừng thêm một thời gian nữa là có thể xuất viện. Đáy mắt quý phạm Tây lộ ra vẻ mệt mỏi, kể từ sau khi cha anh sinh bệnh nằm viện, cả người đều đã tiểu tụy không ít, chạy qua chạy lại sức bệnh viện và văn phòng nhà nước, Thời gian này lại có nhiều chuyện khiến anh xoay sở không xuể Các chuyến công tác liên tiếp đã bị anh đẩy nhiều lần liên tục. Thật may là bệnh tình của cha anh đã hơi ổn định một chút. Nếu không, anh cũng không rõ mình có chịu đựng được không nữa. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cả thể xác và tinh thần mỏi mệt. Trước kia khi ở quân đội, khổ nữa, mệt mỏi nữa, anh cũng có thể kiên trì. Cảm thấy là đàn ông phải tự mình cố gắng. Những rèn luyện thân thể này phải có đủ Thật may là có những thứ này làm nền Hôm nay anh mới có thể treo trống Chỉ có điều vào lúc này Anh đặc biệt hy vọng Có thể có một cô gái thiện lương Giống như trong tranh vẽ Đốt một ngọn đèn Làm một phần canh nóng chờ anh về nhà Làm ấm áp sự lạnh lẽo đã lâu Trong tâm hồn anh Ảo ảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt Anh mừng rỡ đồng thời lại cảm thấy Có chút buồn bã Ngay cả người anh thích hình như người ta đã sớm là danh hoa có chủ chỉ hận đã quen biết quá muộn à vậy thì tốt rồi bác trai đã lớn tuổi khó tránh khỏi sẽ có đau đớn bệnh tật anh cũng đừng quá đau lòng sau khi xuất viện phải dặn dò bác trai bảo dưỡng thân thể thật tốt lương chân chân an ủi khóe miệng quý phạm tây nhích lên một nụ cười yếu ớt thật là một cô gái lương thiện tại sao ông trời để đùa giỡn anh như vậy chứ rõ ràng đã không thuộc về anh còn để cho anh gặp cô nhiều lần như vậy ý là anh không nên buông tay sao đi đâu vậy nếu không tôi thuận tiện đưa em đi một đoạn hai người cùng đi về phía cửa chính không cần đâu anh đã mệt mỏi như vậy rồi anh nên về sớm nghỉ ngơi đi tôi đi sang siêu thị bên cạnh cũng rất gần lương chân chân vuốt vuốt sợi tóc trên má trên mặt nửa nụ cười làm ấm lòng người trong tròng mắt đen trong suốt lộ ra vẻ mênh mông Quý Phạm Tây mê muội, định đưa tay gạt mấy sợi tóc xanh vẫn tung bay trên trán cô, đáy mặt không tự chủ mà lộ ra tình cảm nồng nàn, khó có thể khống chế, dường như có ý tứ đấu tranh khổ sở. Phạm Tây, Chân Chân, hai người thẩm bác sinh vừa đi vào bệnh viện, liền nhìn thấy cô con gái nhỏ cùng con trai người bạn tốt đang đứng chung một chỗ, hơn nữa ánh mắt Phạm Tây nhìn về phía Chân Chân ngập tràn tình ý, ông là người từng trải Đương nhiên hiểu ra ý tứ, không khỏi nghi ngờ bọn họ quen biết nhau như thế nào. Cho tới bây giờ, nét mặt của Phạm Tây đối với Tiểu Nhã vẫn là qua loa lạnh nhạt, chưa bao giờ có ánh mắt nóng bỏng lưu luyến. Tính tình Tiểu Nhã quả thật quá mức ương hạnh, lại do bản thân mình quá nuông chịu con bé ngay từ khi còn nhỏ. Còn chân chân, quá giống mẹ, đơn thuần lương thiện, dịu dàng, xinh đẹp, chỉ liếc mắt thôi là có thể khiến cho đàn ông sẵn sàng nảy sinh ý muốn bảo hộ khiến cho người ta muốn phải bảo vệ con bé sủng ái con bé chú thẩm quý phạm tây vẫn chưa kích động chuyện anh không thích thẩm quân nhã chỉ sợ chú thẩm đã rõ ràng từ sớm chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được nếu đã bị bắt gặp vậy anh khỏi cần giải thích thêm nữa vẹn toàn đôi bên lương chân chân cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đang tới đến tột cùng hôm nay là cái ngày gì tại sao vừa ra khỏi cửa liền liên tiếp đụng phải người quen như vậy nhất là người này hiện tại trong lòng cô dù ít dù nhiều vẫn có chút mâu thuẫn vừa mâu thuẫn vừa rối rắm trong tiềm thức không muốn nhìn thấy ông ta thẩm bắc sinh đến gần hai người từ sâu thẳm trong nội tâm mà nói phạm tây và chân chân đứng chung một chỗ rất xứng đôi trai tài gái sắc hơn nữa ông tin tưởng phạm tây nhất định rất thương chân chân đối xử với con bé rất tốt có thể căn cứ theo tính tình tiểu nhã quá mức cố chấp không phải cứ nói buông tay Liền buông tay Ôi Trong lòng ông âm thầm thở dài một hơi Chuyện giữa các con gái Ông không thể quản quá nhiều Chỉ có thể thuận theo tự nhiên Phạm Tây Ba cháu đã đỡ hơn chưa Chú đến chơi cùng ông ấy mấy ván Tránh cho ông ấy lại buồn bực Ba cháu chở chú lâu rồi Không có ai cùng ông ấy đánh cờ Quả thật ba cháu đang có chút ngẩn ngơ Luôn muốn ra ngoài đi dạo Quý Phạm Tây cười nói Mặc dù anh không thích thẩm quân nhã Nhưng đối với bạn của cha mình, anh kính trọng từ đáy lòng, không xử sự, sự theo chức vụ. Họ đều đáng cho anh học tập. Tại sao đột nhiên người trên toàn thế giới đều giống như có quan hệ họ hàng với nhau cả như vậy? Từ nội dung nói chuyện trên trời dưới đất đến cách nhìn, quan hệ quen thuộc, không phải bình thường. Không trách được lúc trước, quý phạm Tây nói anh và Thẩm quân nhã có quan hệ quen biết. Thì ra lại như vậy. Tôi đi trước đây lương chân chân cảm thấy đứng ở đây rất không được tự nhiên, giống như là người ngoài cuộc vậy, không cách nào hòa hợp được. chân chân, con còn không chịu tha thứ cho ba sao? trong giọng nói của thẩm bác sinh không che giấu buồn bã, trong thời gian hơn hai tháng nay, cứ vài ngày ông lại gọi cho cô một cuộc điện thoại, hy vọng có thể nhờ vào đó mà tăng cường tình cha con. nhưng nhiều lần cô đã khéo léo từ chối. ông nghĩ chỉ cần chờ thêm một chút. Dù sao tỉnh thân đã thiếu hụt suốt 19 năm, không phải nói bù đắp là có thể bù đắp, cần một thời gian hòa hoãn, tất cả chữ ngại vật trong nhà ông đã có thể dọn sạch giúp cô. Chỉ cần cô đồng ý về nhà, lúc nào cũng được hoan nghênh. Hôm nay đột nhiên gặp mặt, khiến cho ông có suy nghĩ tâm tư con gái càng lúc càng xa cách, ngay cả một ánh nhìn cũng không dành cho mình, càng khiến trong lòng ông khó chịu, nghĩ tới không bằng bây giờ nói rõ luôn quý phạm tây hoàn toàn bối rối có chút không rõ ràng rốt cuộc đây là tình huống gì chú thẩm là ba của lương chân chân chuyện này từ khi nào vậy lương chân chân nhìn mấy sợi tóc mai hai bên má ông cũng đã có sợi bạc trong lòng có chút không đành lòng chậm rãi nói không có bây giờ đầu óc tôi rất hỗn loạn cho tôi thêm một chút thời gian có được không nghe được những lời này của cô thẩm bác sinh rất vui vẻ cuối cùng cũng có tiến triển được bất cứ lúc nào ba đều hoan nghênh con về nhà Ừ, tôi đi đây ngay sau đó lương chân chân không nhìn hai người nữa bước nhanh ra khỏi bệnh viện cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của quý phạm tây sau khi thấy bóng lưng lương chân chân rời đi quý phạm tây khó hiểu hỏi chú thẩm chuyện gì xảy ra vậy chân chân là con gái chú thẩm bác xin gật đầu trước đây không lâu Chú cũng mới biết chân chân là con gái nhỏ, mình đã thất lạc nhiều năm, năm đó là chú có lỗi với mẹ con bé, bây giờ con bé có thể tha thứ cho chú, đã khiến cho chú cảm thấy cực kỳ an ủi. Quý Phạm Tây hiểu đại khái, đây là đoạn tình yêu lúc còn trẻ của chú Thẩm, làm người vai dưới như anh, không có quyền đòi hỏi hay phán xét, chỉ có điều trong lòng lại thêm thương tiếc cho lương chân chân, từ nhỏ không có ba, cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Chắc những ngày đó rất khổ cực. Mà xét theo phương diện khác, trong lòng anh là có chút mừng giữa khó tả. Trân Trân lại là con gái của chú Thẩm. Điều này có phải là ông trời ban cho anh một cơ hội? Trước kia, cha anh và chú Thẩm chỉ hy vọng con trai con gái, hai nhà cùng kết liền cảnh. Vừa đúng hôm nay, chú Thẩm cũng nhìn thấy tình ý của anh dành cho Trân Trân. Khởi đầu rất tốt. Vậy quân nhã cô ấy có biết không ạ? Anh nhíu mày hỏi mặc dù anh cũng không biết thẩm quân nhã và lương chân chân đã từng nhận biết nhau như thế nào, nhưng theo cảm giác của anh, hình như thẩm quân nhã cực kỳ không thích lương chân chân giống như có một oán hận không thể giải thích nổi đối với cô ấy ừ, trong nhà đều đã biết thẩm bác xin có chút buồn bực, sao cậu ta lại chỉ hỏi tới tiểu nhã chú thẩm, thứ lỗi cho cháu lắm chuyện, quân nhã đối với chân chân có thái độ thù địch mặc dù cháu không hiểu là vì cái gì Có lẽ do mấy lần tiếp xúc đợt trước Hình như hai người không hợp nhau Quý Phạm Tây nói hết Toàn bộ lo lắng trong lòng ra Nói cho cùng Anh vẫn có khuynh hướng Nghiêng về phía lương chân chân Không hy vọng cô ấy bị tổn thương Thái độ thù địch Sao Tiểu Nhã lại biết chân chân Sao lại có thái độ thù địch với con bé Trên mặt thẩm bác xin tràn ngập nghi vấn Tiểu Nhã lớn hơn chân chân 3 tuổi Hơn nữa hai người không học cùng trường Hoàn cảnh từ nhỏ cũng không giống nhau Tại sao lại quen biết? Cháu cũng không rõ lắm, thành phố C nói lớn là lớn, nói nhỏ thì cũng là nhỏ, cách thức hai cô ấy quen biết nhau có rất nhiều kiểu, cụ thể ra sao cháu chưa từng hỏi, chỉ đột nhiên như tới mà thôi. Thẩm bác sinh trầm mặc không nói, trong đầu hồi tưởng lại lúc tiểu nhã nghe được mình nói đã tìm được con gái thất lạc nhiều năm, vẻ mặt con bé khi đó quả thật rất khiếp sợ, nhưng ông vẫn cho rằng con bé khiếp sợ vì đột nhiên lòi ra một cô em gái, mà không nghĩ tới hai người đã biết nhau, còn có tiếp xúc. Tối về, ông phải tìm tiểu nhã hàn huyên một chút, mặc kệ trước kia có chuyện gì không vui, từ nay về sau phải xóa bỏ, giữa chị em ruột phải sống hòa thuận cùng nhau mới đúng. Từ nhỏ, chân chân đã chịu nhiều khổ cực, trở về nhà họ thẩm để hưởng phúc, chứ không phải là để chịu khi dễ. Sở dĩ Thẩm quân nhã không nói cho ba mình biết, việc mình biết lương chân chân, nhưng thật ra trong lòng đã giấu giếm một kế hoạch nham hiểm hơn nữa lần trước tại tiệm ăn tùng ký bị ba người làm cho nhục nhã ngược trở lại đối với cô ta oán hận càng sâu vừa nghĩ tới cô ta là em gái mình tương lai còn chia đều tài sản của cha mình với mình cô ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi dựa vào cái gì dựa vào năm đó mẹ cô ta là hồ ly tinh chen vào giữa cha mẹ mình mười chín năm sau tiểu hồ ly trở lại muốn cướp đi tình thương và gia sản của cha vốn thuộc về một mình cô ta tuyệt đối không thể nào cô ta nhất định phải tìm cách khiến cho lương chân chân không thể trở về nhà họ thẩm khiến cho tất cả mọi người đều biết lương chân chân chính là một tình nhân đê tiện khiến cho cô không thể nào ngóc đầu lên được ừ chú biết rõ chuyện này dù sao tiểu nhã và chân chân cũng là chị em ruột sao có thể mang thù thẩm bác sinh cười vỗ vỗ bà vai quý phạm tây ý bảo anh không cần lo lắng đáng tiếc ông đã đánh giá quá cao cô con gái lớn của mình, không ngờ tâm địa của con bé lại nhỏ như vậy, không nghĩ tới con bé thù hận chân chân sâu sắc như thế, càng không hiểu nổi nguyên nhân của mọi chuyện, rốt cuộc là vì cái gì? Thế cho nên khi xảy ra chuyện đó khiến cho ông hối hận không thôi, đối với con gái nhỏ lại càng áy náy ngày ngày hành hạ trái tim ông, người lập tức già đi mười mấy tuổi. Bên trong phòng bệnh cao cấp chín trăm tám. Lương chân chân sách theo hai túi lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vẫn cho rằng đàng cận tư đang nằm trên giường bệnh. Kết quả... Người nào đó lại có thể ôm máy tính nghiêm trang làm việc ở đây, bên cạnh còn có nam cung thần đáng chết. Không cần phải nói, nhất định là cậu ta mang laptop tới. Không khỏi buông túi trong tay xuống, tức giận đi tới, đùng đùng trách cứ một trận. Này, cậu không biết bây giờ anh ấy là bệnh nhân sao? Đối với bệnh nhân, quan trọng nhất chính là chú trọng nghỉ ngơi. Hơn nữa, anh ấy vì mệt nhọc quá độ mà ngất xỉu nằm viện, cho nên phải ngăn chặn toàn bộ công việc gây phiền nhiễu. Là một người mang chức danh trợ lý, bây giờ chính là lúc mà cậu cần phát huy đầy đủ tác dụng. Ông chủ bày mưu tinh kế ở ngoài 3.000 dặm, ngồi đó chỉ huy là được, bằng không nuôi nhóm người tài giỏi này làm cái gì. Trên chán, Nam Cung Thần hiện lên từng vạch đen. Xem ra về sau, anh còn phải nhận biết thêm về lương tiểu thư. Trước kia đúng là anh có mắt không trồng, vẫn cho rằng cô là người phụ nữ dịu dàng hiền thục nhu nhược nhỏ nhắn không ngờ đằng sau vẻ nhu nhược nhỏ nhắn còn ẩn giấu dã man hung hãn quả nhiên là mắt anh kém khỏi rồi sau khi ngạc nhiên qua đi chính là mừng rỡ trong lồng ngực đằng cận tư tràn đầy tình cảm vui sướng thì ra nai con quan tâm đến mình như vậy khóe miệng không kiềm chế được mà vểnh lên thật ra chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cứ nam cung là do anh kêu cậu ta mang máy tính tới mà Được rồi, cậu về đi Mấy ngày nay công chuyện ở công ty Cậu toàn quyền xử lý Đừng đến làm phiền tôi nữa Anh khép máy tính lại Sao nói cho người nào đó đang u mê Đứng bên cạnh Cậu chủ Nam Cung Thần kinh ngạc há to miệng Cái gì gọi là đừng làm phiền đến cậu chủ Là do cậu chủ gọi điện gọi mình tới đi chứ Không chơi chỉnh người như vậy nha Nhà tư bản chủ nghĩa Quá bóc lột giai cấp nhân dân lao động rồi Ánh mắt anh u oán Chọc về phía đằng kia Kết quả lọt vào nhà tư bản đang ngồi trên giường liếc xéo Giống như đang nói Còn không đi Ngày nghỉ cuối tuần muốn nghỉ hay là làm hả Uy hiếp Đây tuyệt đối là uy hiếp danh danh Nam Cung Thần lệ rơi đầy mặt muốn bạo phát Lại bất đắc dĩ với ngày nghỉ quá mê người Chỉ có thể bỏ khí tiết xuống mà khom người Cười đến vui vẻ Xin cậu chủ yên tâm Tôi đảm bảo trong lúc cậu chủ nằm viện Sẽ không xuất hiện trước mặt cậu chủ cùng phu nhân thuộc hạ xin cáo lui. lương chân chân bị câu nói phu nhân kia kích thích đến đỏ mặt, lũng điệu rộng chân, cầm túi lên, đi vào phòng bếp. còn tâm tình đang cận tư rất tốt, dùng khẩu hình nói, hừ, còn không mau cút đi. nam cung thần lập tức lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét và rời khỏi phòng. lúc chuẩn bị đi, còn không quên đóng kín cửa lại. bên trong phòng bếp, lương chân chân đang dùng thìa khuấy nồi cháo nhỏ đột nhiên cảm giác có hai cánh tay ôm lấy mình từ phía sau không khỏi la lên trời ơi đừng quậy mà anh mau lên giường nằm nghỉ đi đợi lát nữa là được rồi đang cận thư không để ý tới lời nói của cô cô chấp ôm chặt cái eo thon nhỏ của cô đặt đầu lên vai của cô lồng ngực dính sát vào lưng của cô không biết vì sao anh rất thích cảm giác nai con như vậy thích nhìn bộ dáng cô đeo tạp dề loay hoay ở trong phòng bếp không nằm ở trên giường rất chán anh thích ở đây giọng nói của anh buồn buồn trầm thấp mà dồi rào từ tính hơi thở ấm áp phả lên trên cổ của lương chân chân làm cô cảm thấy tê dại anh ở đây làm em không thể xoay người được anh bị bệnh phải nằm nghỉ ngơi mới tốt lương chân chân cảm giác da của mình trở nên càng ngày càng nhạy cảm anh chỉ nhẹ nhàng hít thở mình cứ cảm giác như bị điện giật cả người tê dại thậm chí có thể cảm nhận được trong lồng ngực của anh Chuyển đến tiếng tim đập mạnh mẽ. Anh rất thích lời em vừa nói. Đằng cận tư khẽ hôn một cái vành tai mềm mại của cô. Trong giọng nói tràn ngập hương vị làm say lòng người. Trong nháy mắt, gò má của lương chân chân ửng hồng. Chu miệng lầu bầu nói. Đi xa nhanh lên. Đằng cận tư rất hài lòng khi nhìn thấy cô e thẹn như vậy. Trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đột nhiên cảm thấy lần này bị bệnh nằm viện cũng rất đáng. Chật. Lê Tử nói đúng, tìm đúng xương sần mềm của hai con không chỉ có thể thúc đẩy tình cảm của hai người, còn có thể nảy sinh hiệu quả, không thể ngờ tới. Đợi sau khi anh rời khỏi đây, Lương chân chân nhếch môi cười khúc khích, trong lòng ngọt ngào, bỗng nhiên những bất mãn trước đây đối với anh tan thành mây khói. Ừm, quả nhiên là mình quá mềm lòng, hoàn toàn không có sức chống cự đối với anh. Khoảng chừng nửa giờ sau, đợi cháo nguội bớt, ăn sẽ không bị phỏng, tương chân chân hoàn toàn, không trông cậy vào người nào đó, có thể tự lo cho mình, vẫn nên để cô... Được rồi, bởi vì anh là bệnh nhân, cô không thèm so đo, có điều... Hành động anh ăn thật kiếp người mà, vừa ăn vừa nhìn mình, ánh mắt kia, nhìn chằm chằm, ánh mắt sáng người lấp lánh có hồn nhìn mình, đôi mắt hơi híp lại, quyến rũ lòng người. Thật là ghê tởm mà, khóe môi anh dính một ít cháo trắng, anh... anh vậy mà dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại, bộ dáng tả tứ làm tim cô đập mạnh trong lúc bất chợt miệng đắng lưỡi khô có một loại kích động muốn đè anh xuống ác ma đã được thăng cấp thành yêu nghiệt rồi làm cho người ta run sợ nhờ vậy mà biết được thì ra mỗi người đều có hai mặt trong tình huống bình thường chỉ có thể hiện ra một mặt một mặt còn lại cất giấu sâu trong lòng mỗi người thời điểm thích hợp mới có thể biểu hiện ra ngoài làm cho người khác không kịp trở tay trong nháy mắt Trong căn phòng bốc lên hơi thở mập mờ, quanh quẩn trên người hai người. Một vòng lại một vòng, làn sóng điện nhộn nhạo mê người. hô hấp của Lương Chân Chân hơi gấp gáp, mới vừa múc một muỗng cháo đưa lên khóe miệng của người đàn ông nào đó, chợt chuyển hướng, đưa vào trong miệng mình. Sắp chết khát rồi, không kịp uống nước thì ăn chút cháo cũng được mà. Em đang ăn cháo của anh đấy. Đang cận tư nhíu mày. Đây là do em nấu, em muốn ăn thì ăn. Lương Chân Chân hung hăng đáp, nhân thiện trợn mắt lên giận dữ nhìn người đàn ông đối diện thật đáng ghét thật ra thì anh muốn nói em ăn nước miếng của anh đang cận tư cười đến lưu manh lương chân chân mấp máy môi quyết định lấy ra các lý do của nữ lưu manh để chối bỏ em không ngại dù sao cũng không phải là chưa từng ăn qua sau khi nói xong vẫn cảm thấy hơi trột dạ không khỏi có chút bội phục mình không biết lấy can đảm từ đâu mà dám đùa giỡn với a tư thật sự là một tiên phong lớn dường như hiệu quả cũng rất tốt sau này vẫn nên thử thêm nhiều lần gợi như lời của cát gia và giai ni nói làm người không thể vĩnh viễn không thay đổi vào lúc thích hợp nào đó cũng nên thay đổi quả nhiên những lời này khiến cho chồng mắt đen của đằng cận tư dấy lên hai ngọn lửa nhỏ nai con của anh đã bị dậy hư trước kia nhất định cô sẽ không bao giờ nói những lời như thế hơn nữa nhất định sẽ đỏ mặt lên mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh Thuận tay nhéo da của anh Hôm nay lại học được cách Đùa giỡn anh như thế kia Xã hội tiến bộ Con người cũng tiến bộ Anh và Nai con cũng tiến bộ Đúng là chuyện tốt À thì ra Nai con rất thích ăn nước miếng của anh Bộ dáng của đằng cận tư Như bừng tỉnh đại ngộ Quỷ mới thích ăn nước miếng của anh Lương chân chân bĩu môi nói Đằng cận tư lấy cái chén Trong tay cô ra Cuối người chuẩn bị hôn cô vào lúc bốn canh môi sắp chạm vào nhau điện thoại của lương chân chân lại vang lên buông em ra đi em muốn nghe điện thoại lương chân chân dùng tay đẩy ngực anh ra trong lòng buồn bực không biết lúc này ai lại gọi điện thoại cho cô vậy ngoan anh lấy giùm em đang cận tư người cao tay dài dễ dàng lấy điện thoại di động trên bàn tới khi nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại rõ ràng rất mất hứng nhìn nét mặt của anh Trong lòng Lương Trân Trân mơ hồ đoán được là ai Quả nhiên Có điều lúc này anh trai gọi điện thoại cho cô làm cái gì Rất không đúng lúc Đang chuẩn bị xuống giường Đi sang chỗ khác nghe điện thoại Nhưng lại bị người nào đó kéo lại Cô không thẹn với Lương Tâm đương nhiên không cần lo lắng Anh nghe được cuộc nói chuyện của anh trai với cô Cho nên lập tức nhấn nút trả lời Anh à, có chuyện gì không? Trân Trân, tối nay có về nhà không? Anh dẫn em đi ăn tôm om Em thích nhất đấy Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Thành Huân vang lên Hả Bữa khác đi Hôm nay em không về được rồi Sắc mặt của Lương Trân Trân khó xử uyển chuyển từ chối Kết quả cánh tay bị người đàn ông nào đó nhéo một cái Nghiêm mặt nhìn cô Trân Trân Bây giờ em đang ở chung với bạn trai sao Nếu không ngày mai dẫn theo cho anh gặp Anh giúp em nhìn thử Nếu như không đối xử tốt với em gái bảo bối của anh Chúng ta không cần anh ta Diệp Thành Huân không tức giận chút nào, cười ha hà nói. Sắc mặt của đằng cận tư vừa tối vừa đen, nhếch môi cười đến âm hiểm. Em gái bảo bối. Hử, Diệp Thành Huân dám gọi nai con như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Anh ta có tình ý với nai con. Nghe được lời nói của Diệp Thành Huân, lưng chân chân hơi khó xử, nước mắt nhìn sang người đàn ông đối diện. Trên mặt anh đang răng đầy mây đen, môi mỏng mím thật chặt, cho thấy... Bây giờ anh đang rất tức giận. Anh có còn chuyện gì nữa không? Cô cố ý nói rằng chuyện khác, không muốn nói nhiều về vấn đề kia. Thật sự làm cô không biết nên trả lời như thế nào. Với tính tình của a tư chắc chắn sẽ không đi gặp anh trai. Đầu tiên, vốn tính cách của anh lạnh lùng, có rất ít bạn bè. Anh cũng không có hứng thú làm quen thêm nhiều bạn mới, cũng không thích những nơi ăn chơi náo nhiệt. Nói tóm lại, cuộc sống vô cùng đơn điệu. Tiếp theo, Anh không thích anh trai, đây là chuyện không phải chỉ vài ba lời nói là có thể giải quyết, đoán chừng phải cần thời gian rất dài, tự như vạn lý trường thành không thấy được đích. Bên kia điện thoại, Diệp Thành Huân rõ ràng cảm thấy chân chân đang lúng túng, cô thậm chí còn không muốn trả lời vấn đề của anh, có vẻ không muốn nói chuyện với anh. Nhận thức này làm cho anh cảm thấy rất là thất bại, chẳng lẽ từ đây về sau chân chân sẽ hoàn toàn thuộc về người đàn ông khác sao? Không, anh không cam lòng. Rất không cam lòng Tại sao ông trời luôn bất công với anh vậy Luôn thích đùa dưỡng với anh như vậy Đến tột cùng là người đàn ông như thế nào Đã bắt sống trái tim của chân chân nhanh như vậy Làm cho cô mất đi sự kiên trì đối với mình Cũng không có chuyện gì Mẹ nói muốn làm sủi cảo Kêu chúng ta về nhà Còn nhớ hồi bé không Mỗi lần làm sủi cảo Em đều ở bên cạnh phụ mẹ làm Làm cho cả người toàn là bột mì Thoáng một cái em đã từ một cô bé nhỏ Trở thành một cô gái lớn rồi Thời gian cũng trôi qua thật nhanh Đột nhiên Diệp Thành Huân sinh ra cảm khái Anh biết hiện tại rất khó tìm được lý do gì Để chân chân đồng ý gặp anh Chỉ có tình thân là nhược điểm của cô Không thể trách anh hèn hạ Trừ cái biện pháp này Anh không nghĩ ra còn cách nào tốt hơn Có sức thuyết phục hơn cách này đang cẩn Tư hử lạnh Nói thầm trong lòng Diệp Thành Huân ơi là Diệp Thành Huân Quả nhiên anh cũng rất thông minh nắm được nhược điểm của hai con biết cách nào có thể làm cho cô ấy đi vào khuôn khổ tôi đã xem thưởng anh rồi đường chân chân lo lắng liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện đưa tay cầm lấy tay của anh mắt to ngập nước tựa như một dòng nước suối trong trèo giống như đang nói anh phải tin tưởng em được, tối mai em sẽ về nhà anh à, anh mãi mãi là anh trai của em câu nói sau cùng cô muốn nói cho hai người đàn ông này nghe hy vọng đằng cận thư tin tưởng cô cũng hy vọng anh trai có thể hiểu có một số việc một khi trôi qua thì vĩnh viễn không thể quay về được ước chừng một giây đồng hồ bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói vui sướng của diệp thành huân cô bé ngốc anh đương nhiên là anh của em rồi lúc nói câu này anh đang hết sức kiềm nén tâm trạng của mình bây giờ vẫn chưa có cơ hội để tỏ tình qua điện thoại lại càng khó nói hơn nữa dường như Bên cạnh cô còn có người khác Cho nên anh chỉ có thể khắc chế kích động Muốn bật thốt lên Tối mai chính là cơ hội cuối cùng của anh rồi Anh nhất định phải nắm thật chặt Sau khi cúp điện thoại Trong lòng Lương Trân Trân thở phào nhẹ nhõm Từ ngày anh trai trở về tới hôm nay Thái độ của anh đối với mình thân mật hơn trước kia rất nhiều Nhất là ánh mắt của anh lúc nhìn mình Làm cho cô hơi sợ Cô không phải người ngu Đương nhiên hiểu vậy là có ý gì Nhưng cô không thể hiểu nổi, tại sao trước kia anh có thể không nhìn mình một lòng tôn thẩm quân nhã làm nữ thần như vậy? Vậy mà hôm nay anh chuyển hết tất cả tình cảm đến trên người mình, biết rõ cô đã có người mình thích, còn như vậy. Cô thật sự không hiểu, cũng rất mờ mịt. Thật đúng là tạo hóa treo người, quanh đi quẩn lại, rõ ràng vẫn đứng tại chỗ, nhưng người và vật đều không còn. Đang cảm thán tạo hóa treo người sao? Đằng cận tư tựa như nhìn thấu suy nghĩ của cô, một câu đã nói trúng, sắc mặt tối tăm. Lương chân chân ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ừ, quả thật em đang cảm thán tạo hóa châu người. Lúc em thích anh ấy, thì anh ấy không thích em. Lúc em không còn thích anh ấy, thì anh ấy lại thích em. Cảm giác như chơi đùa, quý gì đây? Huống chi, những thứ tình cảm ngây ngô đó đã sớm một đi không trở lại. Thời gian không chờ ai cả, tình cảm cũng tương tự như vậy. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chúng ta không thể nào cứ mãi sống ở trong quá khứ. A tư, trong thế giới của em đã sớm không còn anh ấy nữa rồi. Tất cả chua ngọt, khổ cay đều không hề liên quan đến anh ấy. Hiện tại, người em yêu muốn làm bạn cả đời người là anh. Giọng nói của cô nghiêm túc. Trước nay chưa từng có. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng phất qua trái tim của đằng cận tư giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng bay lượn nơi nào đó trong tim. Vô cùng tốt đẹp. A tư, Anh có tin em không? lông mi cong dài như cánh bướm gãy chớp ở trên gương mặt trắng nõn. Trọng mắt đen trong suốt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Cô thẳng thắn với anh, hy vọng được anh tin tưởng. Hai người ở bên nhau, sự tin tưởng rất quan trọng. Nếu không, sau này có thể sẽ gặp được nhiều đau khổ hơn, phải cùng nhau đối mặt mới được. Ở trong trọng mắt đen trong suốt, đằng cận thư thấy được cái bóng của mình. Sóng mắt rung chuyển, làm cho anh rung động. nay còn nói người cô yêu, muốn làm bạn cả đời là mình không có gì có thể làm anh kích động đến như vậy anh tin anh ôm cô vào trong lồng ngực nhắm mắt lại người mùi thơm ngát trên mái tóc cô hương thơm lượn lờ trong không khí thấm và ruột gan hai cánh tay của lưng trên chân chủ động ôm lấy eo của anh tự lầm bầm a tư hai người ở chung một chỗ quan trọng nhất chính là tin tưởng lẫn nhau về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì anh cũng không thể không tin em Cho dù có nghi vấn cũng phải nói ra, có được không? Ừ. Đang cận thư gật đầu một cái, anh cũng hiểu đạo lý này, nhưng khi thời điểm xảy ra chuyện, cũng rất khó không chế được cảm xúc của mình. Cứ có cảm giác như lệch khỏi quỹ đạo, cứ suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Rõ ràng trong lòng anh rất muốn tin tưởng cái mà, có thể do vừa nhìn thấy sự thật đặt ở trước mắt, anh vẫn không tự chủ được. Anh đồng ý với em rồi đó. Móc méo, một trăm năm, không thay đổi. Lương chân chân nghịch ngợm đưa ngón út ra, vẫn không quên đóng dấu trong lòng ấm áp. Gần tối hôm sau, Lương chân chân nấu cháo xong, liền chuẩn bị về nhà giúp mẹ Diệp làm sủi cảo. Trong lòng đằng cận tư có chút không vui, anh dự liệu tối nay Diệp Thành Huân sẽ có hành động, để một mình nai con trở về thì không an toàn, anh rất lo lắng. Yên tâm đi, em ăn xong sủi cảo sẽ về ngay, bằng không em mang mấy cái về cho anh nha. Bỏ nhân đi, ăn ra sủi cảo thôi, em tự gói đấy. Lương Chân Chân mở to mắt, một bộ dáng vô hại. Cô biết A Tư đang lo lắng cái gì. Về ý định của anh trai, cô không đáp lại được. Chỉ hy vọng anh trai có thể sớm ngày gặp đúng người, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Mình và anh đã sớm chỉ còn lại tình thân thôi. Đằng cận thư ho khan một tiếng. Nhân cũng muốn ăn. Lương Chân Chân nửa nụ cười, vươn năm móng vuốt trắng nõn nà, cố vũ lên khuôn mặt lạnh cứng của người đàn ông nào đó. ngoan, anh không được ăn dầu mỡ. em sẽ cố ý gói mấy cái sủi cảo thanh đạm cho anh. mặt đang cận tư chảy đầy vạch đen. sủi cảo thanh đạm, nay còn đối với mình thật đúng là tốt mà. đi sớm về sớm. anh lớn tiếng nói. Um, nhớ phải ăn hết cháo đấy. lương chân chân không quên dặn dò, sau đó in xuống trên má của anh một cái hôn chuồn chuồn lướt. cô cảm thấy a tư bị bệnh giống như một đứa trẻ to xác trong sự khó chịu lộ ra sự đáng yêu cô chưa kịp đứng dậy liền bị người đàn ông vững vàng ôm lấy ôm chặt trong ngực hôn hít triền miên đầu lưỡi linh hoạt bay múa khuấy đảo ở trong miệng cô làm cho cô mất đi năng lực suy nghĩ chỉ có thể bất lực theo anh gắt gao bám chặt vào quần áo bệnh nhân ở trên người anh đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh cuối cùng hai người được thở dốc tách ra đường chân chân hơi chu môi tựa vào trong ngực của anh, ngón tay vẫn nắm chặt áo của anh như cũ. trên gương mặt trắng nõn hiện lên một lớp phấn hồng, tăng thêm mấy phần quyến rũ. đừng đi, có được hay không? giọng nói khàn khàn của đằng cận thư nỉ non ở bên tai cô tạo ra một dòng sóng điện từ nhộn nhạo. hưng phấn kích thích trái tim nhỏ bé của lương chân chân, cô ép buộc mình phải kiên định, không thể trúng mỹ nam kế của A Tư. nếu không tối nay đừng nghĩ đến chuyện được về nhà. Đáng ghét, dám dùng Mỹ Nam kế với em Lương trên chân oán hận nhéo anh một cái, đứng dậy chuẩn bị đi Đằng cận thư dùng ánh mắt u oán nhìn cô gái nhỏ trước mắt đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên khuôn mặt trắng nõn ánh mắt long lanh, quyến rũ làm anh muốn vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ bé còn tình ý chưa dứt diễm lệ chết người Anh thật hận không thể kéo cô qua đặt ở phía dưới sủng ái thật nhiều trong tròng mắt đen long lánh hiện lên hai ngọn lửa nhỏ u ám nhỏ giọng nói 3 giây nếu như 3 giây sau, nay con còn chưa rời đi anh không thể sẽ bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu lương chân chân lập tức hiểu được ý của anh cười hì hì xoay người đi ra khỏi phòng bệnh sau khi đi ra ngoài lại quay về mở cửa ra một khe hở nhỏ thò đầu nhỏ vào dí giọng nói em sẽ nhớ anh đột nhiên đằng cận tư cô loại kích động muốn nhảy xuống giường bắt cô lại nay con đang chơi trốn tìm với anh sao nhưng anh vừa mới có hành động cửa lên buông một tiếng đóng lại anh chỉ biết nằm lại trên giường nhưng lại cảm thấy đói bụng ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp bưng cháo ra ăn đang ăn anh lại cảm thấy vô vị nhất là bên trong phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại có mỗi mình suy nghĩ đó làm cho anh cảm thấy thê thảm đến đáng thương không vui buông chén xuống cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho nai con không có ai ở bên cạnh, thật đáng thương. Giờ phút này Lương Chân Chân mới vừa lên xe, nghe được tiếng điện thoại di động kêu, cô vội mở ra, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên, ngón tay mảnh khảnh linh động nhấn một hàng chữ. Ngoan, nghe lời, ngủ một giấc, em đã về rồi. Không có em ở trong ngực, không ngủ được. Trong đầu Lương Chân Chân tưởng tượng vẻ mặt giờ phút này của A Tư, khóe môi vẫn nhếch lên, trong lòng sung sướng tràn đầy ngọt ngào. Tài xế taxi thấy vẻ hạnh phúc của cô qua kính xe, không khỏi lên tiếng trêu ghẹo. Cô gái nhỏ đang rất hạnh phúc đây. Ừ, rất hạnh phúc. Lương chân chân nở một nụ cười chân thành với ông. Cô hy vọng phần hạnh phúc này có thể kéo dài. Năm tháng tĩnh lặng, có thể tìm đúng người làm bạn cả đời là chuyện rất may mắn. Tự như có câu, chỉ mong nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Cô mong đợi điều tốt đẹp này. Ngón tay nhanh chóng nhấn mấy chữ Đáng ghét Lại chọc người ta Thật sự không ngủ được Anh nhớ em à Lời tâm tình trần trụi Trong lòng lương chân chân ngọt ngấy Đối với việc a tư Một người đàn ông như núi băng Bị khai phá ra một mặt tà mị yêu nghiệt Trong lòng cảm giác tự hào sơn trào Vùn vụt Tâm tình vui sướng Không thể diễn tả bằng lời Ngoan nào Không ngủ được thì ăn cháo Nếu chán quá thì xem tivi Em sẽ trở về sớm, nha Không cho phép làm việc Không cho phép kêu Nam Cung Thần mang máy tính tới Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi thật tốt Đang cận thư đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nam Cung Thần Thì tay run run Nay con thật đúng là hiểu rõ anh Vậy mà cũng bị cô phát hiện Nhưng cả ngày Anh đã không chạm qua máy vi tính Bước tiếp theo của kế hoạch Tình huống cổ phiếu của công ty anh Không cho cậu ta tới đây cũng được gọi điện thoại hỏi một chút vẫn có thể nếu quá bất đắc dĩ thì gọi lê tử đến giải buồn với mình bà xã anh nghe lời em sáu chữ này hoàn toàn khiến lương chân chân mắc cỡ đỏ bừng cả gương mặt cả người nóng như lửa lòng của cô nóng rực khóe mắt đuôi mày đều không che giấu được sự vui sướng và ngọt ngào giờ phút này cô giống như đang ở trong một khoảng bong bóng màu hồng cảm giác lâng lâng tâm tình nhộn nhạo bại hoại Càng ngày càng nói năng ngọt sớt Đằng cận tư ngồi trong phòng bệnh Sửa lô mũi một cái trong mày lại gửi năm chữ qua Em không thích phải không Thích Dĩ nhiên là thích rồi Càng ngày em càng thích anh Lương trên chân thầm nói ở trong lòng Nói vậy nhưng cô lại xấu hổ không dám gửi Bấm rồi lại xóa Xóa rồi lại bấm Cuối cùng gửi một tin Thích em về nhà rồi Làm sủi cảo cho anh ăn đây Bên kia quả quyết trả lời một câu. Anh muốn ăn em hơn. lương chân chân đỏ mặt ném điện thoại di động vào trong túi sách. Người này ra mặt càng ngày càng dày. Cô có chút không đỡ được. Nhất là cái loại rụ dỗ rõ ràng đó. Ôi trời, cô không thể thản nhân nói tiếp cho nên quyết định không trả lời tin nhắn của anh. Móc tiền lẻ từ trong ví tiền ra đưa cho tài xế. Sau đó xuống xe, vừa vào cửa chính trung cư liền đụng phải mấy bà cô hàng xóm. Vì vậy, liền có cuộc đối thoại như sau Bé chân gần đây nhìn tinh thần của cháu rất tốt nha Có phải bởi vì anh trai đã trở về hay không Tôi thấy sắc mặt của bé chân hồng hào Chắc là bởi vì có người yêu rồi đó Uông tiểu phi ở nhà bên cạnh cũng như vậy Lúc chưa có người yêu thì không biết gì Lúc có người yêu thì tinh thần lúc nào cũng vui vẻ ngọt ngào Những cô gái nhỏ trong tình yêu đúng là giống nhau mà Bà xem đi Nói tới con gái như người ta xấu hổ rồi kia kìa Từ nhỏ, da mặt của bé chân đã mỏng. Có điều, chuyện này cũng rất bình thường mà. Hiện tại sinh viên đại học có đối tượng, thật ra thì cũng rất tốt. Biết trước mấy năm, hiểu rõ lẫn nhau mới có thể biết người đó có đáng giá để mình sao phó cả đời hay không. Cái này thì phải trải qua cả một quá trình. Mắt thấy mấy bà cô trong trung cư trò chuyện càng ngày càng hăng say. Đường chân chân lúng túng, rất muốn trốn luôn về nhà. Chẳng lẽ cô không giấu được suy nghĩ của mình đến như vậy sao? Đi đến chỗ nào cũng bị người ta nhìn ra, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Bé chân, có thời gian nhớ mang thằng nhóc đó về cho mấy dì xem thử, vừa có thể giúp con tham khảo một chút. Các bà cô hàng xóm nhiệt tình cười ha hà nói. Trong lòng Lương Trên chân vẫn còn đang suy nghĩ cái từ thằng nhóc này. Khụ, A Tư, đây là đại thúc rồi. Để sớm giải thoát, cô chỉ đành phải trái lương tâm, cười nói. Dạ, được ạ, mấy dì ơi. Mẹ Diệp đang ở nhà chờ con về làm sủi cảo. Con đi trước đây ạ. Mau đi đi. Họ cười ha hả phất tay. Đều làm cha mẹ của người khác rất hiểu cái tâm trạng hy vọng con cái về nhà. Được giải thoát, Lương chân chân lập tức chạy về phía nhà mình. Cô đợi mình ổn định lại. Nhất là ở trước mặt anh trai. Vẫn không nên biểu hiện mình rất hạnh phúc thì tốt hơn. Như vậy, đối với anh ấy là một kích thích quá lớn. Trong phòng bếp nhỏ của nhà họ Diệp, Diệp Lan đang đeo tạp dề nhào bột đường chân chân dón dén đi vào ghé sát vào người bà mẹ Diệp con tới giúp mẹ nè nhân thịt đã băm xong chưa ạ ừ băm xong rồi con lau bàn đi để mẹ làm sủi cảo. phòng bếp quá nhỏ không có cách nào xoay người Diệp Lan hỏa ái dễ gần nói dạ con chưa gì đã ngửi thấy mùi thơm của sủi cảo rồi tối nay con nhất định sẽ ăn sạch luôn buổi trưa con cố ý không ăn cơm để dành bụng về ăn nè Đương chân chân cười đến vui vẻ không thôi Bởi vì trên tay Diệp Lan Dính đầy bột mì Không có cách nào yêu thương cưng chiều Xoa tóc con gái như bình thường Chỉ cười Đứa nhỏ ngốc Ăn uống tốt là nhiệm vụ chính khi về nhà Vâng, đó là đương nhiên rồi Đương chân chân cười ha hà Cầm khăn lau đi lau lại cái bàn sạch sẽ Sau đó bưng tới một cái tô thịt băm thật lớn đi ra Cầm một chén nhỏ Múc nửa bát bột mì Chuẩn bị, chài cán bột xong rửa tay, chuẩn bị làm sủi cào ánh mắt của Diệp Thành Huân vẫn đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô nhìn về mặt cô đầy sung sướng không thuộc về mình, trong lòng anh ta khó chịu như bị giao cứa rõ ràng chân chân ngồi ở trước mặt mình nhưng anh ta lại có cảm giác cô cách mình rất xa, cô không lệ thuộc vào mình như trước đây, thỉnh thoảng còn lộ ra sự xa cách sau một tiếng rốt cuộc đã gói xong toàn bộ sủi cào Diệp Lan bưng vào phòng bếp một phần để chiên, một phần để nấu muốn ăn cái gì cũng có trong phòng khách lương chân chân ngồi trên ghế salon nhàn nhã cắn hạt dưa cầm cái điều khiển tivi tùy tiện nhấn một bộ phim hoạt hình diệp thành huân đi tới ngồi xuống bên cạnh cô em vẫn giống như lúc nhỏ thích xem những thứ này thỉnh thoảng xem một chút thôi mà lương chân chân vẫn cắn hạt dưa như cũ không nhìn anh chân chân diệp thành huân tựa như nỉ non một tiếng đưa bàn tay tới Hình như muốn sờ mặt của cô Lương chân chân sợ đến đứng bật dậy Để túi hạt dưa xuống Em đi toilet Sau đó đi như chạy trốn Nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô Tim của Diệp Thành Huân giống như bị kim đâm Tại sao bọn họ lại trở thành như vậy Tại sao không thể trở về như lúc ban đầu Bàn tay nắm chặt lại Gân xanh nổi lên Lúc ăn sủi cảo, Diệp Lan cảm thấy rõ ràng con trai không yên lòng Không khỏi cười nhạo nói Đi nước ngoài hơn nửa năm không ăn quen sủi cảo trong nhà làm sao mẹ làm sao có thể chứ lúc ở nước ngoài ngày nào con cũng nhớ muốn ăn mẹ làm gần một năm nay rồi con chưa được ăn sủi cảo ngon đến vậy vẻ mặt của Diệp Thành Huân thay đổi cực nhanh lan lộn ở trên thương trường mấy năm như vậy chút bản lĩnh này vẫn phải có nhìn bộ dạng buồn bã ủ rũ của con không vừa ý chuyện công việc hay sao Diệp Lan ân cần hỏi thăm Diệp Thành Huân lắc đầu một cái không phải ạ công việc rất tốt hiện tại lãnh đạo cũng rất coi trọng con dừng một chút anh ta nói tiếp là vấn đề tình cảm cá nhân thôi lương chân chân đang ăn sủi cảo thiếu chút nữa là bị nghẹn rốt cuộc anh trai đang muốn làm gì anh sẽ không nói gì ở ngay trước mặt mẹ diệp đấy chứ nghe nói như thế diệp lan lập tức hăng hái lên bà đã sớm mong đợi con trai lập gia đình rồi sau đó sinh cho bà một đứa cháu mập mạp cũng tránh cho bà ở nhà nhàm chán cả ngày Hồn, con thấy cô gái nào rồi sao trong thành phố này sao quen biết lúc nào đã bắt đầu qua lại hay chưa bà hỏi liên tiếp luôn mấy câu diệp thành huân có thâm ý khác liếc mắt nhìn chân chân ở đối diện rất nhanh rời tầm mắt đi mẹ mẹ hỏi nhiều vấn đề như vậy muốn con trả lời mẹ cái nào trước đây nhịp tim của lương chân chân chợt tăng nhanh rõ ràng sủi cảo rất ngon nhưng cô cảm thấy khó có thể nuốt xuống Rõ ràng lần này anh trai trở về đã thay đổi rất nhiều, không tào nhã lịch sự, yên tĩnh giống như lúc trước. Có lúc cô thậm chí cũng cảm thấy anh hơi xa lạ. Cái thằng nhóc này, thích thì theo đuổi đi, thời điểm thích hợp mang về nhà để mẹ gặp, nếu như thích hợp thì kết hôn sớm đi, có người chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm. Mẹ, cô ấy là người của thành phố này, chúng con đã biết nhau nhiều năm rồi, thật ra thì cô ấy...